chương chính chính pháp phẩm chánh giác một la mã chánh giác như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú ở Savatthi tại Jetavana khu vườn của ông Anatha Anathapindika tại đấy thế tôn gọi các tỳ-kheo này các tỳ-kheo Bạch thế tôn các tỳ kheo ấy dâng đáp thế tôn. thế tôn nói như sau: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sao, thưa chư hiền, các pháp chất giác phần lấy gì làm sở ghi để tu tập? được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các thầy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như thế nào? bạch thế tôn đối với chúng con các pháp lấy thế tôn làm căn bản lấy thế tôn làm lãnh đạo lấy thế tôn làm chỗ nương tựa thật lành thay bạch thế tôn thế tôn hãy nói lên ý nghĩa của lời nói này sau khi nghe thế tôn các tỳ kheo sẽ thọ trì vậy này các tỳ kheo hãy ghe và khéo tác ý ta sẽ giảng thưa dân bà thế tôn các tỳ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỳ kheo nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau thưa chư hiền các pháp chánh giác phần lấy gì làm sở di để tu tập được hỏi vậy này các tỳ kheo các thầy cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau ở đây thưa chư hiền tỳ kheo làm bạn với thiện thân khủ với thiện giao thiệp với thiện này chư hiền đây là sở y thứ nhất để tu tập các pháp chánh giác phần lại nữa này chư hiền tỳ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn và tỳ đầy đủ quy y chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp Này chưa hiền đây là sở y thứ hai để tru tập các pháp chánh giác phần lại nữa này chưa hiền tỳ-kheo có định câu chuyện này có khả năng đoạn giảm, hướng thượng, đưa đến tâm được rộng mở như luận về ích dục, luận về biết đủ, luận về diễn ly, luận về không trụ hồi, luận về tinh tấn, tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về tuệ, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn. Có được không bệnh nhọc, có được không phí sức Này chứ hiền, đây là sở y thứ ba để tu tập các pháp chánh giác phần Lại nữ, này các tỳ kheo tỳ kheo sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện Để thành tựu các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì Không từ bỏ gánh nặng trong các thiền pháp Này chư hiền, đây là sở y thứ tư để tu tập các pháp chánh giác phần. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo có trí tuệ, thành tựu trí tuệ, về sanh và diệt. Về thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này chư hiền, đây là sở y thứ năm để tu tập các pháp chánh giác phần. Này các tiền kheo Với tiền kheo làm bạn với thiện Thân hữu với thiện Giao thiệp với thiện Thời được chờ đợi như sao Sẽ giữ giới Sẽ sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bụng Patimokha Đầy đủ quy y chánh hạnh Thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt Chấp nhận và học tập trong các học pháp Này các tỳ kheo Dưới tỳ kheo Làm bạn dưới thiện Thân khủ dưới thiện Giao thiệp dưới thiện Thì được chờ đợi như sao Câu chuyện này Có khả năng đoạn giảng Đưa đến tâm rộng mở Dư luận về ích dục Những câu chuyện như vậy Có được không khó khăn Có được không mệt nhọc Có được không phí sức Này các tỳ kheo Dưới tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thì được chờ đợi như sau sẽ sống tinh cần, tinh tấn để đoàn tận các pháp bất thiện. trong các thiền pháp này các tỳ kheo Dưới tỳ kheo làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện, thì được chờ đợi như sau sẽ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh và thiệt với thánh thể nhập đi đến con đường trơn chánh đoạn tận khổ đau và này các tỳ kheo khi tỳ kheo ấy đã trú trong năm pháp này bốn pháp nữa cần phải tu tập cần phải tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái cần phải tu tập từ tâm để đoạn tận sân cần phải tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra để cất dứt tầm cần phải tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạng này các tỳ kheo, với tỳ kheo có tưởng vô thường tưởng vô ngã được an trú với tỳ kheo có tưởng vô ngã ngã mạng bị phá hoại ngay trong hiện tại đạt được niết bàn hai la mã y chỉ rồi một tỳ kheo đi đến thế tôn. Sau khi đến, đảnh lễ thế tôn, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, tỳ kheo ấy bạch thế tôn, đầy đủ y chỉ, đầy đủ y chỉ, bà thế tôn được nói lên như vậy. Bạch thế tôn cho đến như thế nào là tỳ kheo đầy đủ y chỉ? Nếu tỳ kheo y chỉ lòng tin, đoạn tận bất thiện tu tập thiện như vậy với gì ấy bất thiện được đoàn tận nếu tìm theo y chỉ tàn xấu khổ nếu tìm theo y chỉ sợ hãi nếu tìm theo y chỉ tinh tấn nếu tìm theo y chỉ trí tuệ đoàn tận bất thiện tu tập thiện như vậy với gì ấy bất thiện được đoàn tận Như vậy, tỳ kheo ấy đã đoàn tận, đã khéo đoàn tận bất thiện Khi bất thiện ấy được thấy với thánh trí tuệ và được đoàn tận Này các tỳ kheo, sau khi tỳ kheo ấy an trú trong năm pháp này Có bốn pháp nữa, gì ấy phải y chỉ Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo Tỳ kheo sau khi cân nhắc, ước lượng Thực hành một sự, sau khi cân nhắc, kham dẫn một sự. Sau khi cân nhắc, từ bỏ một sự. Sau khi cân nhắc, trừ sạch một sự. Như vậy, đầy các tì kheo, tì kheo đầy đủ y chỉ. Ba-la-mã, tôn giả, mê Một thời, Thế Tôn trú ở Kalika, tại núi Kalika Lúc bấy giờ, tôn giả Magiya là người thị giả Thế Tôn Rồi tôn giả Magiya đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên Đứng một bên, tôn giả Magiya bạch Thế Tôn bạch thế tôn, con muốn đi vào làng Ranu để cất thực. Này Magiya, nay thầy thấy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. rồi tôn giả Magiya vào buổi sáng đáp y, cầm y bát đi vào làng Ranu để cất thực. sau khi cất thực ở làng Ranu xong, sau buổi ăn, trên con đường cất thực trở về, đi đến bờ sông, khi Mikala Trong khi bộ hành đi bắt bộ qua lại trên bờ sông Kamikala, tôn giả Nagiya thấy một rừng xoài đẹp đẽ, khả ái. Thấy vậy, tôn giả suy nghĩ, Rừng xoài này thật là đẹp đẽ, khả ái. Vậy thật là vừa đủ để cho thiền nam tử ưa thích, tin cần để tin cần. Và nếu thấy tôn chấp thuận, ta sẽ đi đến rừng xoài này để tinh cần rồi tôn giả nagiya đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn và ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả nagiya bạch thế tôn bạch thế tôn ở đây vào buổi sáng con đắp y cầm y bát và đi vào làng san tu để cất thực đi cất thực xong sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về con đi đến bờ sông Kambikala bà Thiết tôn khi con bộ hành đi bách bộ qua lại trên bờ sông Kambikala con thấy một rừng xoài đẹp đẽ khả ái thấy vậy con suy diễn như sau rừng xoài này thật đẹp đẽ khả ái vậy thật là vừa đủ để cho thiền nam tử ưa thích tinh cần để tinh cần Và để Thế Tôn chấp thuận ta Ta sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần Hãy chờ đợi Này Megiya Cho đến khi một tỳ theo khá có mặt Vì chúng ta chỉ có một mình Lần thứ hai Tôn giả Megiya Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Đối với Thế Tôn Không có gì nữa cần phải làm thêm không có cái gì cần phải thêm vào sự việc đã làm. Còn con, Bạch Thí Tôn, có sự việc cần phải làm thêm, còn có việc cần phải làm thêm vào sự việc đã làm. Nếu Thí Tôn chấp thuận con, con sẽ đi đến rừng xoài ấy để tinh cần. Hãy chờ đợi, này Magiya, cho đến khi một tỳ kheo khác có mặt, vì chúng ta chỉ có một mình.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 vậy này Magia, nay thầy hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời rồi tôn giả Magia từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ thế tôn thân khí hữu hướng về ngài ra đi đến rừng xoài ấy sau khi đến đi sâu vào rừng xoài rồi ngồi nghỉ ban ngày dưới một gốc cây trong khi tôn giả Magia, trú trong rừng xoài ấy phần lớn ba ác bất thiện tâm hiện hành tức là dục tầm sân tầm và hại tầm rồi tôn giả Bagiya suy nghĩ như sau thật vi diệu thay thật hy hữu thay ta vì lòng tin đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nhưng ba ác bất thiện tâm này xâm nhập tức là dục tầm Sơn tầm, hại tầm Rồi tôn giả Megiya đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Tôn giả Megiya bạch Thế Tôn Ở đây, bạch Thế Tôn Khi con sống tại rừng xoài ấy Ba ác bất thiện tầm hiện hành Tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Thật di diệu thay, thật khi hữu thay. Ta vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng ba ác bất thiện tầm này xâm nhập, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Này Mây Già, với tâm giải thoát chưa được thuần phục, năm pháp đưa đến thuần thục. Thế nào là năm? ở đây này Magiha tỳ kheo làm bạn với thiện, Thân khủ với thiện, giao thiệp với thiện. này Magiha với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ nhất đưa đến thuần thục. lại nữ này Magiha tỳ kheo có giới sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn và Đầy đủ quy nghi chánh hành Thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt Chấp dận và tu học trong các khẩu pháp Này Megiya, với tâm giải thoát Chưa được thuần thục, Đây là pháp thứ hai, đưa đến thuần thục. Lại nữa Này Megiya, câu chuyện này có khả năng đoàn giảm Hướng thường, đưa đến tâm được sọng mở. Như luận về ích dục, luận về biết lũ, luận về diễn liên, luận về không tụ hội, luận về tinh tấn, tinh cần, luận về giới, luận về định, luận về trời, luận về giải thoát, luận về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức này Megiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục đây là pháp thứ ba đưa đến thuần thục lại nữa này Megiya, tỳ kheo sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện để được đầy đủ các pháp thiện nỗ lực kiên trì không từ bỏ gánh nặng trong các thiền pháp này Megiya, với tâm giải thoát chưa được thuần thục, đây là pháp thứ tư đưa đến thuần thục. Lại nữa, này Megiya tùy theo có trí tuệ thành tụ trí tuệ về sanh và diệt, diệt thánh thể nhập đi đến con đường đoạn tận khổ đau. Này Megiya với tâm giải thoát chưa được thuần thục đây là pháp thứ năm đưa đến thuần thục này Megiya, với tỳ kheo làm bạn với thiện thân hữu với thiện giao thiệp với thiện được chờ đợi như sao sẽ sống có giới được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn Patimokha, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt chấp nhận và học tập trong các học pháp Này Megiya, với tỳ kheo làm bạn với thiện, thân khủ với thiện, giao kiệp với thiện được chờ đợi như sao. Câu chuyện này có khả năng đoạn giảm hướng thượng như luận về ích dục. Những câu chuyện như vậy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Megiya, với tỳ kheo làm bạn với thiện, Thân khủ với thiện Giao thiệp với thiện Được chờ đợi như sao Vì ấy sẽ sống tinh cần Tinh tấn Không từ bỏ trách nhiệm Trong các thiện pháp Này Megidia thì theo làm bạn với thiện Thân khủ với thiện Giao thiệp với thiện Được chờ đợi như sao Vì ấy sẽ có trí tuệ Chơn chánh đoạn tận khổ đau Và này Megidia Khi thì theo ấy đến trú trong năm pháp này, Bốn pháp nữa cần phải tu tập. Tu tập tưởng bất tịnh để đoạn tận tham ái. Tu tập từ bi để đoạn tận sân. Tu tập niệm hơi thở vô, Hơi thở ra để cắt đứt tầm. Tu tập tưởng vô thường để phá hoại ngã mạng. Này Megidya, Dưới tỳ theo có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được tồn tại Có tưởng vô ngã, thời ngã mạng bị phá hoại Ngay trong hiện tại, đạt được biết bàn Bốn La Mã Tôn giả Nandaka Một thời Thế Tôn, trú ở Savasi Tại Shetavana, trong khu giường của ông Anatha Bindika Lúc bấy giờ, Tôn giả Nandaka đang thuyết pháp Cho các tỳ kheo trong hội trường Thuyết giảng, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ Rồi Thế Tôn Vào buổi chiều Từ thiền tịnh đứng dậy Đi đến hội trường Sau khi đến, đứng ngoài cửa hội trường Chờ đợi cho cuộc giảng chấm dứt Biết được bài giảng đã chấm dứt Thế Tôn Tặng hắn và gõ vào then cửa các tỳ kheo ấy mở cửa cho thế tôn rồi thế tôn bước vào hội trường và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn ngồi xuống thế tôn bảo tôn giả nandaka dài thay này nandaka là pháp môn này thầy đã giảng cho các tỳ kheo lưng ta đã mỏi Khi đứng ở ngoài cửa, chờ cho buổi thuyết giảng chấm dứt Khi được nói vậy, tôn giả Nandaka lấy làm bối rối Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, chúng con không biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa Nếu chúng con biết Thế Tôn đứng ở ngoài cửa, thì chúng con đã không nói dài như vậy Thế Tôn sau khi biết tâm trạng bối rối của tôn giả Nandaka liền nói với tôn giả Nandaka Lành thay, lành thay. Này Nandaka Thật là xứng đáng cho các thiệu nam tử Các thầy Vì lòng tin xuất gia Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Các thầy ngồi lại với nhau để nghe pháp Này Nandaka Khi các thầy hồi hợp với nhau Này Nandaka Có hai việc cần phải làm Nói pháp hay giữ yên lặng của bậc thánh. Này Nadaka, Tỳ kheo có lòng tin nhưng không có giới. Do vậy, vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy, do vậy cần phải làm cho đầy đủ chi phần ấy. Làm thế nào? Ta có lòng tin và cả giới nữa. Và khi nào? Này Nadaka, Tỳ kheo có lòng tin và có giới. Như vậy, dì ấy đầy đủ về chi phần ấy Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin và có giới Nhưng nội tâm không được tình chỉ Như vậy, vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy Do vậy, cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy Làm thế nào ta có lòng tin, có giới và có được nội tâm tình chỉ Và khi nào? Này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có chứa, và có được tâm đình chỉ. Như vậy, vì ấy đầy đủ về chi phần ấy. Và này Nandaka, tỳ kheo có lòng tin, có chứa, có nội tâm được tình chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ phát quán. Như vậy, vì ấy không đầy đủ về chi phần ấy. Do vậy, Cần phải làm cho đầy đủ về chi phần ấy Làm thế nào ta có lòng tin, có giới Có được nội tâm tịnh chỉ Và có được tăng thượng tuệ pháp quán? Và khi nào? Này Nandaka tùy theo có lòng tin, có giới Có được nội tâm tịnh chỉ Và có được tăng thượng tuệ pháp quán, Như vậy, vì ấy đầy đủ về chi phần ấy Thế Tôn thuyết giảng như vậy Nói cho vậy xong Thiền tuệ Từ chỗ ngồi đứng dậy Bước vào tình xá Rồi Tôn giả Nandaka Khi Thế Tôn đi không bao lâu Gọi tắt tì kheo: Này Này chư hiền Thế Tôn dưới bốn câu Sau khi thuyết trình phạm hạnh, Hoàn toàn chiên bản thanh tình Từ chỗ ngồi đứng dậy Đã đi vào tình xá này nandaka tỳ kheo có lòng tin như vậy vì ấy được đầy đủ dưới chi phần ấy này chưa hiền có năm lợi ích này do nghe pháp đúng thời và luận đàm về pháp đúng thời thế nào là năm ở đây này chưa hiền tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có chăng trình bày phàm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch này chưa hiền nhiều như thế nào như thế nào vì tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện trung thiện hậu thiện đầy đủ trong sạch nhiều như vậy như vậy chị ấy ái bộ bậc đạo sư thích ý kính trọng và noi gương theo Thưa Chi Huy, đây là lợi ích thứ nhất Do đúng thời ghe Pháp, đúng thời đàm luận về Pháp Lại nữ, này chư hiền Tỳ kheo thuyết Pháp cho các tỳ kheo Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện Có nghĩa, có văn, đầy đủ trong sạch Này chư hiền, nhiều như thế nào, như thế nào Tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, đầy đủ trong sạch. Nhiều như vậy, như vậy, vị ấy thọ trì về nghĩa, thọ trì về Pháp. Thưa Chư Hiền, đây là lợi ích thứ hai, do đúng thời nghe Pháp, đúng thời đàm luận về Pháp. Lại nữa, này Chư Hiền, tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo, Sơ Thiện đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như thế nào? Như thế nào? Dễ thuyết pháp cho các Tỳ kheo sơ thiện. Đầy đủ trong sạch. Này chư hiền, nhiều như vậy. Như vậy, vị ấy sau khi thể nhập nghĩa cứu thâm sâu trong pháp ấy, vị ấy thấy Này chư hiền, đây là lợi ích thứ ba do nghe pháp đúng thời và đàm luận về pháp đúng thời lại nữa này chưa hiền tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện đầy đủ trong sạch này chưa hiền nhiều như thế nào như thế nào dễ thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện đầy đủ trong sạch nhiều như vậy các vị đồng phạm hạnh tôn trọng noi gương thêm nữa nghĩ rằng gì ấy đã chứng hay sẽ chứng này chưa hiền đây là sự lợi ích thứ tư do nghe pháp đúng thời do đàm luận về pháp đúng thời lại nữa này chưa hiền tỳ kheo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện trung thiện hậu thiện có nghĩa có văn trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch này chưa hiện, dự như thế nào, như thế nào tùy theo thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. ở đây, ở đây các tỳ kheo nào là hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống, cần cầu sự vô thượng an ổn khỏi các khổ ất, họ được nghe pháp ấy khởi lên tinh tấn để chứng đạt được những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc được những gì chưa được chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa được chứng ngộ. Còn các tỳ kheo nào ở đây là các bậc a-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừng hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Những gì ấy sau khi nghe pháp, sống chú tâm vào hiện tại lạc trú. Này chư hiền, đây là lợi ích thứ năm do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời. Này chư hiền, đó là năm lợi ích do nghe pháp đúng thời và do đàm luận về pháp đúng thời